Đã hơn một năm kể từ ngày mẹ mất, sau khi đám sổ của mẹ tổ chức xong, mọi thứ dần đi vào quỹ đảo vốn có của nó. Gia đình của An lại bắt đầu một cuộc sống bình thường, thì không có mẹ ở đây, nhưng mà lại có một bàn tay chăm sóc của cô Lan, cho đến không khí cũng bớt lạnh lẽo đi phần nào. Điều đó An chưa ngộ mà vắt tay lên chán suy nghĩ. An nhớ mẹ quá. Chuyện xảy ra năm ngoái trong tuần đầu sau khi mẹ mất, Làm cho cô không nào quên được Đã hơn một năm rồi ăn không thấy mẹ của cô hiện về thêm lần nào nữa Cô sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì nữa Vì hình ảnh của mẹ bị người ta đánh Làm cho cô vẫn ám mạnh Cứ mỗi lần nhớ đến trước mắt lại trực tuôn rơi Nhưng anh cũng nghĩ theo một hướng tích cực hơn Đó là mẹ đang gửi được vào trong chùa Đừng nâng nhờ vào cửa Phật thì còn gì phải lo Việc cần lo lắng bây giờ chắc chắn là cuộc sống của cả gia đình, cô cứ nằm suy nghĩ miên man như vậy, đến khi thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đang ngủ cô mơ màng nghe tiếng gọi của mẹ, dịu dàng im ái giống như thì thầm ở bên tai, nhưng lại nhỏ dần nhỏ dần, đầu óc của An chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn, cậu vẫn đang ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, mà cái phần tỉnh táo thì ít hơn. Cô không biết được là mình đang định làm gì, nhưng mắt thì vẫn còn mở ra hoàn toàn được. Bóng tối cứ như vậy tràn vào trong. An vô thức bước xuống giường đi xuống nhà theo tiếng gọi đó. Cô đi từng bước mệt nhọc trên cầu thang, tiếng gọi của mẹ đã không còn nữa. Nhưng mà trong tiềm thức của cô lại ngỡ rằng mẹ còn sống và đang ở ngay dưới kia. Bước xuống đến phòng khách, cô thấy không cảnh quen thuộc trước khi mẹ mất. Bố, anh Hải với mẹ đang ngồi xem tivi trên ghế như mọi ngày. An cũng đến gần ngồi xuống bên cạnh mẹ, mà chẳng suy nghĩ gì. Cô dường như quên đi một điều rằng mẹ mình đã mất cách đây một năm. An cứ ngồi trên ghế rồi mệt mỏi từ từ tiếp đi, một lần nữa cho đến khi an nghe thấy tiếng mẹ gọi. An dậy đi sao còn nằm đây? Mẹ để con ngủ tí nữa. Câu nói này của An làm cho cô Lan giật mình Cô xúc động run rẩy nói thế để mẹ vào lấy chăn cho con nhé Cô Lan liền vào nhà lấy chăn ra cho An đắp Rồi ngồi đó luôn để trông cho cô ngủ Chẳng biết sợ bao lâu nữa An cựa mình một cái Thì cánh tay ê ẩm mấy tình lại Cô thích mình đang nằm ở ghế, Trên người còn đắp cả chăn An bất giác gọi Mẹ, mẹ ơi Muốn về tối tăm vắng lặng không có tiếng đắp lại An suy sụp hoàn toàn, cô thở không ra hơi, vì biết hóa ra từ nãy chỉ là mơ. Nước mắt của cô trực trào dâng lên thì bên cạnh có tiếng đáp lại, Mẹ ở đây. Lại một lần nữa, cô có thêm hy vọng rằng mẹ mình vẫn còn sống, cô liền quay sang bên cạnh nhưng không thấy mẹ đâu, mà chỉ thấy cô là ngồi đó cô là nói. Nãy cô thấy con tự nhiên nằm đây, cho nên... An chẳng hiểu tại sao mình lại cảm thấy thức giận to tiếng với cô Lan. Cô không phải là mẹ cháu sao cô còn lên tiếng. Cô Lan ngừng ngắt trước thái độ đó của An. Cô chưa biết nên giải thích thế nào với An. Khuôn mặt của cô đỏ ứng vì ngại và cũng vì khó xử khi đàn lỡ xưng là mẹ với An. Bố của An là trên nhà tư dưới nhà to tiếng với nhau liền đi xuống xem có chuyện gì. Thế An đang nức nở còn cô Lan ngồi bên cạnh Bố cô liền lên tiếng, có chuyện gì với an an không nói gì, đẩy bố ra rồi chạy thẳng một mạch liền phòng, đóng cửa phòng lại rồi khóa trái ở bên trong. Một cô gọi bao nhiêu lâu đi nữa thì cô cũng không mở cửa. Anh nằm ở trong phòng mà khóc nức nở. Ở dưới nhà cô nghe thấy tiếng của bố và cô Lan đang nói chuyện với nhau. Nhìn đồng hồ bây giờ mới là 4 giờ sáng, nghĩ lại phần ứng kỳ nãy của mình. An cảm thấy mình thật không phải với cô Lan. Cô Lan chỉ muốn quan tâm bù đắp khoảng trống trong tâm hồn của An từ khi mẹ An mất mà cô lại nỡ lòng nào xử sự, sự như vậy. Càng nghĩ An lại cảm thấy mình sai, nhưng cái tôi của cô lại không cho phép bản thân xuống nói lời xin lỗi. An đang nằm lì ở trong phòng, ôm cách ôm, không khóc nữa mà nhìn đăm đâm vào khoảng không trước mặt. Cô cứ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời ló dạng, từng tia nắng sớm chiếu vào căn phòng, xua tàn đi những ký ức đau buồn khi nãy của An. Cô đứng dậy mở cửa sổ ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. anh tự nghĩ không biết mình có nên xuống dưới nhà xin lỗi cô Lan không? Cô đứng bần thần ở đó dựa vào cửa sổ. An không đủ dũng khí để xuống nhà. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói dịu dàng. An hà, mở cửa cho cô đi con An giật mình Cô vẫn chưa chuẩn bị tân lý sẵn sàng Đối diện với cô Lan Nhưng chẳng lẽ lại không mở Thế thì lại càng sai An hít một hơi thật sâu Đem toàn bộ dũng khí về phía cánh cửa Cô nhẹ nhàng xoay cái tay nắm đấm Rồi mở cửa ra Còn Lan thấy như vậy thì cũng hơi lúng túng Cô ngập ngừng không biết Con nên bước vào hay không Hay là chỉ đứng ở ngoài này Rồi xin lỗi An Thế thái độ của cô như vậy An cũng hiểu cho nên kéo cô vào phòng Hai cô cháu ngồi xuống giường Thủ thị tâm sự Đã hơn một năm rồi An chưa được trải qua cảm giác đó Thêm lần nào nữa Cô Lan giống như mẹ vậy Cũng có thể là một giấc mơ khi nãy Đã làm tác động tới cảm xúc của An Hoặc cũng có thể khi ở bên cô Lan Làm cho An nhớ tới lúc ở bên mẹ Đúng lúc đó Thì cô Lan đề nghị với An con muốn gì có thể gọi cô là mẹ nếu điều đó làm con cảm thấy dễ chịu. Anh ngập ngừng đôi chút thay tay bấu chặt lấy cái ga trải giường vì đúng túng không biết trả lời thế nào. Còn là liền nắm lấy bàn tay của anh dịu dàng mà nói. Trước đó cô cũng có một người chồng một đứa con, nhưng mà đáng tiếc là cả hai đậm mất trong một vụ tai nạn. Cô cũng thèm cái cảm giác có một đứa con. Sáng nay con gọi cô là mẹ khiến cô vô cùng cảm động. An giật mình thì ra cô Lan đã phải trải qua một cảm giác mất người thân như mình. Xem ra giữa mình và cô Lan cũng có cái gọi là đồng cảm. Miệng của cô mấp máy chồng thắng chốc cô lý nhí. Thế từ giờ con con gọi mẹ là mẹ Lan được không? Cô Lan nghe xong sững sờ mất vài giây rồi liền ôm An vào trong lòng. Hai mẹ con cùng nhau bật khóc. Một người mất mẹ, một người thì mất cả chồng lẫn con. Cuối cùng thì hai mẹ con An cũng xóa bỏ được ranh giới của hai người xa lạ. Từ đó về sau An bắt đầu gọi cô Lan là mẹ Lan. Anh Hải Văn đầu cũng ngại, nhưng dần cũng học theo An mà thay đổi cách xưng hô. Hai anh em coi cô Lan như mẹ ruột, gia đình của An trước đây chỉ có những tiếng thở dài não ruột, trong không khí u uất lạnh lẽo, tên được thay thế bằng tiếng cười tiếng nói và không khí ấm cúng của một gia đình hạnh phúc. Anh kể đến đây thì khuôn mặt lại có chút buồn buồn, có lại ngừng một lúc lâu. Có vẻ như là chuyện ở phía sau làm cô khó có thể nói ra cho Vĩ nghe được. Vĩ hiểu ý cho nên không giúp cô bé kể tiếp. Đột nhiên cô bé quay sang nói với Vĩ, Em thấy trời cũng đã tối, hay để để ngày mai em kể tiếp cho anh được không? Em cảm ơn anh vì đã lắng nghe câu chuyện nhạt của em. Vĩ cười rồi nhìn lên bầu trời đang ngả sang màu xanh đậm. Không. Chuyện của em rất thú vị, tôi muốn được nghe tiếp. Nếu em không phiền thì tôi mời em ăn tối. Tiền thì em kể nối câu chuyện đó cho tôi nghe được không? Dạ, dặn thôi ạ. Chị nhà mà biết thì không hay đâu. Tôi sống một mình không có chị nào cả, em cứ yên tâm. Anh cũng ngạc nhiên vì đánh ra tầm tuổi này cổ vĩ thì cũng phải vợ con đều huề rồi, sao lại vẫn còn chưa lập gia đình? Nhìn từ trên xuống dưới có chỗ nào là bất bình thường đâu? Lại thêm có công việc ổn định dễ thăng tiến Mà lại đi chọn sống độc thân Vĩ thích như vậy hiểu ngay rằng là cô bé này chắc đang cảm thấy khó hiểu Khi một người gần 30 rồi mà chỉ có một mảnh tình vắt vai như cậu ta Vĩ cười khổ dục an Thôi chúng ta đi, tôi đói quá rồi Từ với chỗ này ăn ngon lắm Vĩ nói xong thì đi trước an thế vậy thì vội vàng lẽo đẽo theo sau Cứ tưởng ở đâu xa Hóa Gia Vĩ lại đưa An ra quán cơm bụi ở ngoài cổng bệnh viện. An hơi chưng hừng, cuối cùng cô cũng hiểu ra lý do tại sao tay này lại ý Trong quán ngày hôm nay cũng vắng, cả mỗi mấy cái bàn lại ngồi cách xa nhau. Lúc ngồi chờ đồ ăn ra thì Vĩ liền hỏi An, Em kể nốt chuyện khi nãy đi. Dạ à, sau chuyện đó thì bọn em với cô Lan cũng bình thường cho đến một ngày. Hôm đó bố của An ngồi gọi hai anh em xuống phòng khách rồi quyết định của mình đã suy nghĩ trong suốt mấy tháng vừa qua bố nói Như các con đã biết rồi đấy Gần hai năm kể từ ngày mẹ các con mất cô Lan cũng vất vả với nhà mình nhiều Cô Lan thì cũng chẳng còn ai Gia đình ngoài thì ở dưới quê Ở đây thì chúng ta cũng coi cô ấy như người nhà Tình cảm giữa cô và nhà ta trong thời gian qua rất tốt Các con thì cần có mẹ Bố cũng cần một người chăm sóc, lỡ mai sau lúc già yếu, cho nên bố đã hỏi cưới cô Lan và để cô ấy đồng ý. An và Hải nghe tiếng như vậy thì như sách đánh ngang tay, chuyện hai anh em coi cô Lan như mẹ ruột là có thật, nhưng mà nghe xong quyết định của bố thì đúng là đột ngột. Tài của An như là ủ đi, có cảm thấy chẳng vắng trước những điều mình vừa nghe. Thế hai anh em không nói gì cho nên bố phải mở lời trước. Thế ý của hai con thế nào? An chỉ biết trả lời sao thì anh Hải nói trước. Con thì không phản đối gì nhưng mà chưa mãn tang của mẹ liệu có sao không ạ Hay là để hết ba năm rồi tính tiếp? Bố của An nhìn hai anh em rồi nói. Bố đã nghĩ đến cái chuyện đó nhưng mà các con biết đấy. Cô Lan còn gia đình ở quê, chuyện gì xảy ra khi mà bên đó họ biết cô ở nhà tang gần một năm, các con lại gọi cô là mẹ. Nên hôm trước bố đan lên chùa, nhà sư thầy năm trước giúp cho chuyện của mẹ con đưa ra lời khuyên. Thì thầy nói rằng muốn cưới thì vẫn cứ cưới được, nhưng mà đừng có dựng dạp ăn mừng để tránh ảnh hưởng tới việc tu tập của mẹ con. Bố đã tính rồi, nhà ta chỉ làm bữa cơm nội ngoại, họ hàng gần xa chứ không có làm đám cưới. Anh nghe đến mẹ mình thì lòng cô như thất lại. Khoảng thời gian vừa qua bên mẹ Lan Làm cô gần như quên đi sự mất mát của mình Nên nếu như bố và anh Hải đã nói vậy Thì cô cũng không có ý kiến gì nữa Điều này cũng là tốt cho Lan thôi Bố xem như chừng hai anh em đã đồng ý Cho nên cũng yên lầm Đám cưới nho nhỏ nhanh chóng được diễn ra Không xe hòa, không váy cưới, không linh đình, Mọi người được tổ chức ngay tại căn nhà ấm cúng của An trước sự chứng kiến của hai bên nội ngoại An nhớ khi vào phòng tân hôn không biết bố kiếm đâu ra một cái quần của mẹ rồi treo ngược lên trước cửa phòng rồi bảo mẹ Lan bước qua An cũng không hiểu đây là nghi lễ hay là phong tục gì chỉ biết là mẹ Lan chẳng hỏi gì mà cứ bước qua thế là từ đó mẹ Lan chính thức trở thành một thành viên trong gia đình của An tình cảm giữa hai anh em An và mẹ Lan cũng từ đó mà đi lên Tháng một cái đã tới ngày dỗ vang của mẹ, đám dỗ của mẹ cũng vẫn như mỗi năm. Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến đêm đó, anh nằm ngủ thì mơ thấy mẹ về. Mẹ đứng ở ngoài cửa không vào nhà, anh đứng từ trong nhà nhìn ra mừng rỡ chạy lại. Đã ba năm rồi cô chưa thấy mẹ hiện về rõ ràng như vậy. Cô định hỏi xem mẹ tu tầm có tốt không, thì đột nhiên mẹ cô nhăn mặt lại tắt cho một cái rồi mắng. Cái loài mất dạy An ôm má, không hiểu chuyện gì xảy ra, thì từ đằng xa có hai ông cào lớn tới rồi bắt mẹ của An đem đi, mang cho bà dĩ dụa trời bới không ngừng. Cô giờ mới nhận ra rằng mẹ mình đang mặc trên người bộ quần áo rách dưới, một khuôn mặt xanh sao gầy gò đến đáng sợ. An giật mình tỉnh dậy, cô thở hồn nền bất tắc xoan lên gò bá. Cái tát khi nãy của mẹ làm cô hoàng sợ, tại sao mẹ lại làm như vậy với mình? lúc còn sống mẹ còn chưa bao giờ đánh cô. Tàn nghĩ vậy lại ôm mặt khóc. Cô khóc không phải vì bị mẹ đánh, mà là vì sự thay đổi đột ngột của mẹ. Trên vào đó mẹ cô trong bộ dạng rách rưới, dày gò như vậy khiến cho ông cũng không đành lầm. Cô không ngồi lại nữa mà thích luôn cho đến sáng ngày hôm sau. Ở dưới nhà cô nghe tiếng mở cửa của bố chuẩn bị đi làm. An vội vàng chạy xuống dưới nhà định kể cho bố nghe chuyện hôm qua. Mình mơ thấy mẹ về, nhưng mà xuống đến nơi thì lại thấy có cả mẹ Lan, cho nên an không muốn nhắc tới nữa. Cô sợ mẹ Lan nghe xong sẽ buồn. Thế là an lại lặng lẽ đi lên gác. Bố với mẹ Lan từ ngày lấy nhau về thì hạnh phúc lắm. Tôi và anh Hải thấy vậy thì cũng mừng cho bố. Chuyện tối qua mẹ về đánh an liệu có liên quan gì đến chuyện bố lấy vợ mới không? Nhưng cũng không đúng, là bởi vì bố quý mẹ la cũng được gần một năm, sau hôm nay mẹ mới hiện về. Ngồi một mình ở trên tầng cô cứ suy nghĩ mãi không thôi, vì hình ảnh của người mẹ hiền diệu, nhưng bắn số nên lại trở nên hung dữ như vậy. Khác hẳn với mẹ lúc còn sống, đằng ấy vận vơ thì thấy anh hải đi ngang quảng phòng, Chưa biết nên kể chuyện này cho ai Thì An liền gọi anh Hải Anh Hải và để em nhờ Mày nhờ cái gì và để em nói Mày nói cái gì đứng ngoài kia không được sao Không được Nhưng mà em nói nghe này Đêm qua em mưa thì mẹ về Thì mẹ giờ thế nào An Liên kể hết toàn bộ giấc mơ tối qua cho Hải nghe Hải nghe xong thì cũng trầm từ một lúc rồi nói vâng cua Mày chắc lại nghĩ nhiều quá nên xin mộng mị Sao ba năm nay mẹ không hiện về lần nào, mà nay mới hiện về rồi đánh mày. Anh có không biết tại sao, nhưng mà tới giờ cô vẫn chưa thể tin được mẹ cô là người đáng sợ như vậy. Chẳng cũng đúng như đời của anh Hải nói, mình suy nghĩ nhiều quá cho nên mơ mộng linh tinh. Thế không có việc gì nữa cho nên anh Hải cũng đứng lên chuẩn bị đi làm. Sao tới anh phải đi thực tập? Cũng có nhiều thứ phải lo, cho nên giấc mơ điểm qua nhanh chóng quên đi. Đêm nay An cũng chẳng nghĩ tới chuyện mơ mị gì cả, trước khi ngủ cô còn tự dặn lòng mình rằng, mẹ đang tu tập trong chùa, không có chuyện gì xảy ra. ấy vậy mà nửa đêm An Trọng tỉnh dậy một lần nữa, mồ hôi tấm lưng lạnh đầy, cô thở hồn hển Trên con mặt vẫn còn vương lại sự kinh hoàng đến tột độ, cô vội vàng trèo xuống giường, run rẩy với tay mở cửa sổ. An chậm chậm ghé mắt ra nhìn xuống sân, Gì đó không có ai cả Có đóng cửa sổ lại ngồi phịch xuống giường Nhớ lại cơn mộng bị khi nãy Lần này mẹ cô hiện về Bà vẫn như ngày hôm qua ăn mặc dưới gầy gò xanh sao Anh đứng trong nhà nhìn ra Tí mẹ đứng ở ngoài cửa nhìn an Bằng một ánh mắt dữ tận Cô không dám tiến lại gần mẹ nữa Mà chỉ đứng nhìn từ xa hỏi Sao mẹ không vào nhà Sao không vào được Sao mẹ lại không vào được Con đã làm gì sai khiến mẹ giận con như thế? Mẹ của anh không nói lý do mà cứ đứng ngoài cười nhìn anh xối xả. Anh không dám lại gần mẹ, cảm giác như người kia không phải là mẹ của mình mà là con quỷ vậy. Mẹ trời chán chê thì lại bị mấy người hôm qua đến bắt đi, kéo sừng sạch trên mặt đất. Anh mới đến đó thì tỉnh lại cho đến cô mới định mở cửa nhỏm ra xem mẹ có ở đó không. An sợ lắm không biết vì sao mình lại sợ. Là một đêm cô không ngủ. Sáng hôm sau cô định kể lại cho bố nghe. Nghĩ thế nào thì lại thôi bởi có mẹ Lan ở đó cho nên khó nói. Tuy nhiên cuối cùng An vẫn phải nói. Dù gì thì cũng là một gia đình. Trước mặt bố và mẹ Lan ăn kể hết đầu đuôi câu chuyện hai đêm qua. Bố An nghe xong thì mặt như giải đi. Còn mẹ Lan cũng vậy. Hai người im lặng một hồi rồi bố của An chấn tĩnh. Thôi chắc là do con suy nghĩ nhiều quá, mẹ con đang ở trên chùa cơ mà không có gì phải lo. Thôi, mấy mẹ con này nhà đi bố đi làm đây. Bố an nói xong thì vội vã đi ra cánh cửa tránh né những câu hỏi của an Mẹ cũng chỉ ăn ủi ăn vài câu rồi tiếp tục công việc. an thấy hơi bực vì mình nói chuyện nghiêm túc mà bố mẹ lại coi như trẻ con. ăn kể đến đây thì hai phần cơm cũng đã được bây ra bốc khói định nghỉ ngút, cả hai vừa ăn vừa nói đoạn ăn kể tiếp. Thế là từ đó trở đi, ngày nào em cũng mơ thi mẹ em về với bộ dạng tinh cổng như vậy, mà chỉ có mỗi em là mơ thấy, còn bố em hay là anh hài thì không gì. Sau rồi đến lúc em đi thực tập, thế nhà ở đây, cùng với đoàn thì không còn mơ thi mẹ. Em nghe các chị trong quan nói anh có thể giải quyết được, cho nên mới đánh bạo nhờ anh. Vĩ trầm ngâm một lúc rồi nói, Tôi thì không phải là người nhà của em Nhưng mà cũng chỉ dám đưa ra lời khuyên Để mà giúp em giải quyết mọi khúc mắc. Thế bây giờ em phải làm sao à? Nếu mà em muốn biết Thì phải đến một nơi khởi nguồn của mọi việc mà hỏi Anh không hiểu lắm Cô đâu biết được nơi nào là khởi nguồn của mọi việc Để mà hỏi chứ Suy nghĩ một hồi lâu Nếu là hiểu ra vấn đề Anh liền đứng dậy cảm ơn vĩ rồi lĩnh thứ rằng về Trở lại với thực tại vì kể tới đây thì tôi cũng thấy tò mò về cái khởi nguồn của mọi việc kia. Thế nhưng mà rút cuộc là ở đâu mà lại có bé đó bỏ dưới chừng như vậy? Nếu không thì việc muốn nói là hơi bất lịch sự. Vì thế tôi thắc mắc như vậy cho nên cũng chỉ cười mà nói. Nếu mà cậu mà ở trong hoàn cảnh của người ta thì cậu hiểu dễ thôi. Tớ thì rất giống cho nên là cũng chẳng trách được gì. Tôi muốn biết câu chuyện tiếp tục như thế nào cho nên dùng vi kể tiếp Vi để nói Sau khi rời khỏi quán ăn Thì cô bé đến bắt xe Đi về nhà ngay trong đêm Và cũng bỏ luôn thực tập tại chỗ Tôi liền ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi Sao lại vậy Phía đưa hai tay của mình chất đống lửa rồi nói Chuyện gia đình của người ta mà Nhưng mà sau đó thì cô bé có Quay trở lại gặp tớ để cảm ơn Và kể hết câu chuyện cho tớ nghe Sau khi An trở về cả nhà của An ngư ngắt không hiểu Ở trên thành phố có chuyện gì lạ Mà về giữa chừng như vậy Càng hỏi mãi An chỉ trả lời là cô không được khỏe cho nên xin về Cả nhà nghe thế vậy thì cũng không hỏi nữa Mà để cho An về nghỉ ngơi Từ đó An sang phòng của anh Hải mà nói rằng Anh ngày mai đi với em nhé Mày định đi đâu, mai tao phải đi làm Thì cứ đi với em là chuyện của mẹ mình từ ngày mày đi ta cũng mơ thi mẹ, anh mơ anh mơ thấy gì? Ta mơ một lần thôi, cho mẹ sách dưới lắm. Cứ đứng ở ngoài cửa ta gọi nhưng mà cũng không vào. Một lúc sau lại thấy có hai người tới bắt mẹ đi. An liền rừng dừng nước mắt. Thì chắc là mẹ gặp chuyện rồi. Ngày mai anh phải đi với em ngay. Anh Hải liền nói, ờ thế thì để ta xin nghỉ trước đã. Anh Hải nói xong thì liền vừa lấy kết điện thoại rồi xin nghỉ làm. Sáng hôm sau thì hai anh em rời khỏi nhà từ rất sớm, bố và mẹ Lan cũng chẳng biết hai anh em sắp làm gì. Đích đến của hai anh em là chùa Hàm Long, nơi khởi nguồn ra mọi việc như Vĩ nói. Bởi vì từ đầu câu chuyện Vĩ nghe lời của An nói rằng, bố đem mẹ An đến chùa gửi, và cậu ta hiểu ngay vấn đề. Chùa Hàm Long nổi tiếng là chuyên nhốt trùng, nhớ những vòng giữ để chính việc họ trở về. Mẹ của An tuy có mất vào giờ trùng thạch, Nhưng mà cũng không đến nỗi bị ngót vào trong chùa. Nếu an không biết sự việc thì chỉ có thể lên chùa tìm hiểu mà thôi. Đến chùa thì hai anh em tìm gặp được sư thầy năm đó đã giải trùng cho nhà An. Sư thầy thấy hai anh em đến lần này đi một mình, không có bố đi cùng cho nên hỏi. Các con đi đâu vậy? Dạ con muốn hỏi về mẹ con. Sư thầy liền nói. Thầy cũng đang thắc mắc là đã hơn ba năm. Sao nhà con chưa đón mẹ về? Này các con đến chắc là để đón mẹ về phải không? hai nghèm ngạc nhiên lắm. Sao không thấy bố nói gì về việc sẽ đón mẹ về nhỉ? Anh còn tưởng là cứ để mẹ ở trong chùa cho đến khi siêu thoát. Này thí sư thầy nói vậy thì không biết phải xử sự, sự thế nào. Không mày lúc đấy anh Hải định thay cho anh. Dạ vâng ạ. cho con đến đây để đón mẹ về. Thầy cho con hỏi là mẹ con đã về được chứ? Nếu muốn đón mẹ con về nhà thì để thầy làm lễ Có cần chúng con chuẩn bị gì không? Không cần cầu kỳ quá Thầy làm xong thì các con có thể đem di ảnh của con về nhà thờ là được rồi Sư thầy nói xong thì cũng bắt đầu nghi thức Cũng chẳng có gì cầu kỳ phức tạp Chỉ đến chưa là đã xong Sư thầy đưa cho anh Hải và an di ảnh của mẹ Dặn dò vài điều tạm biệt hai anh em ông bức di ảnh của mẹ trong lòng An không biết việc mình làm là đúng hay sai, lỡ mà sai thì chắc chắn cô ẩn hận cả đời. Anh Hải cũng thở dài, dục An ra về cho sớm. Đến đầu giờ chiều hai anh em có mặt tại nhà, giờ ngay lập tức đặt di ảnh của mẹ lên bàn thờ. Đoạn đốt nhang rồi vái lạy. Mẹ Lan ở bên trong nhà thấy anh em đang về thì liền ra định hỏi Han xem hai anh em đã đi đâu ăn gì chưa thì thế An đang ôm di ảnh của mẹ ruột. Mẹ Lan xứng sờ một lát chưa cần hỏi gì hai anh em nhưng cũng im lặng mà thắp cho chỉ cả nén hương rồi đứng cạnh hai anh em An mà vái lạy. Chẳng biết mẹ Lan khấn gì mà đột nhiên cái nhàng mẹ vừa thắp lên đột nhiên bùng cháy. Cả ba người đều giật mình. Trong làn khói hương mờ ảo mẹ Lan thấy bức di ảnh đang cử động. Từng đứng nét trên khuôn mặt của một người trong ảnh xô lại với nhau, trông rất giận dữ. Mẹ Lan vội vàng lùi lại đằng sau lắp bắp hỏi hai anh em, Các con có nhìn thấy gì không? Dạ, con không, mẹ nhìn thấy gì sao? Mẹ Lan chấp mắt vài cái nên lén nhìn về bàn thờ, những bức ảnh vẫn còn y nguyên, chẳng có cây nhang nào bị cháy cả. Mẹ Lan thở vào tự nhủ, chắc khi nãy khói nhang làm cho mở mắt. Với cả dạo này cũng nhiều việc cho nên sinh ảo rất Mẹ làn chấn tính lại rồi đến bên bàn thờ Vái lại ba cái rồi hỏi anh em An Hai con lên chùa đón mẹ về sao Dạ vâng chứ con mới lên trên đó Thế bố đã biết chưa Chứ con cũng chỉ tình cờ thôi nên bố đâu có biết Thì nếu bố các con về nhớ báo để cho bố biết Hai anh em vâng già rồi đi lên phòng Mẹ Lan lại tiếp tục viết công việc Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. An chỉ cảm thấy kỳ lạ bởi vì rõ ràng là đã đón mẹ về rồi, nhưng giờ cô vẫn thấy bất an trong lòng, mà không hiểu nguyên do. Chẳng biết anh Hải có thấy vậy không, nhưng mà giờ này ông ấy đã ngấy o o. Đi từ sáng đến giờ khiến cho An cảm thấy mệt cho nên liền tiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã thấy xung quanh tối om, nhìn ra cửa sổ thấy trời đã tối, An mệt mỏi ngồi trên giường. Cô thấy hơi khát cho nên đã xuống nhà uống nước. Bố vẫn chưa về anh nhìn đồng hồ treo tường đã hơn sáu giờ. Xếp nhà cũng đã tối. Anh bận mỗi điện cầu thang, nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ cho nên không bật thêm đèn. Thế anh từ trên gắn xuống mẹ của Lan ở trong phòng hỏi, Anna, hôm nay bố đi Linh hoan nên chưa về, các con có đói không? Dạ cũng hơi đói, mẹ Lan ăn gì chưa? Mẹ chưa đói hồi chiều mẹ làm bánh, Để mẹ đem lên cho hai đứa nhé. Anh vừa uống nước xong quay ra đã thấy mẹ Lan lên đến cầu thang. Anh chạy theo vội nói, mẹ để con. Mẹ Lan vẫn tiếp tục đi rồi nói, thôi để mẹ mang lên cho. Sán tiền xem hai anh em ở trên gác có thiếu gì không. Anh thích như vậy thì không ngăn chặn mẹ nữa mà léo đẽo theo sau. Từ vị trí này, không thấy mặt của mẹ Lan, nhưng anh cảm thấy dáng người của mẹ Lan cũng không khác gì mẹ mình. An liền bồi hồi gọi một tiếng, Mẹ! Mẹ Lan quay lại cười với An, Trong ảnh sánh sáng sánh tối mờ mờ ảo ảo, Ánh sáng hắt lên khuôn mặt của mẹ An, Khiến cho An giật mình, thẳng thốt, Khi trông thấy khuôn mặt kia không phải là của mẹ Lan, Mà lại là của chính mẹ mình. Đã mấy năm rồi An chưa nhìn thấy, Đừng khuôn mặt đó, Những cái nét cười hiền hậu của mẹ, Dần chuyển sang một cái cười đầy ma mị. Cái miệng rồng hoác sang hai bên, nhà hai hàm răng trắng ẩn. Một đôi mã trắng dã tròn vo, nhìn An một cách đáng sợ. An kinh ngại hét lên một tiếng rồi trượt chân từ trên cầu thang xuống. có nằm đau đớn nằm im dưới trên cầu thang. Mẹ Lan hoàng hốt chạy ầm xuống rồi hỏi xem An có làm sao. An đau quá cho nên nhóm tiệt mắt lại. Nhưng khi mẹ Lan đã đến gần cô vẫn cố gắng mở mắt ra xem người đó là mẹ hay là mẹ Lan? Là mẹ Lan. An giờ hồn hên vì vừa đau vừa sợ, mẹ Lan liền hỏi, đứng động để mẹ xem nào. Mẹ An sờ nắn một hồi thì cũng thở vào nhẹ nhõm, không gãy cái xương nào. Mẹ Lan nói, con làm gì mà bất cẩn thế? Con bị trượt chân, khổ thân con. Con thử đứng lên đi lại cho mẹ xem nào. An nghe thấy như vậy thì từ từ đứng dậy, mắt cá chân hơi đau. Nhưng không sao mẹ Lan nói. Thôi, để mẹ rượu con lên gác mà nằm. An vội vàng gật đầu để mẹ Lan giúp mình quay về phòng. Để An nằm trên giường, mẹ Lan mới đi ra ngoài rồi một lúc sau, quay lại với một chai rượu thức trên tay. Mẹ Lan bảo An nằm im để mẹ xò bóp chật đỡ đau. An cũng hoàn ngoãn làm theo. Tay của mẹ Lan mềm mại nhẹ nhàng xúc rượu và xoan đều lên mắt cá chân cho An. Làm cô cảm thấy thoải mái Anh từ từ tận hưởng được cảm giác dễ chiều đến từ mẹ Lan Bây giờ cô rất hạnh phúc Cách đây ba năm cứ ngỡ từng chừng sau mẹ mất Cuộc đời của cô sẽ sụp đổ hẳn và chìm trong bóng tối Nhưng mẹ của Lan lại chẳng để điều đấy xảy ra Thì không có quan hệ huyết thống Nhưng mẹ của Lan vẫn cho cô cảm thấy hy vọng Và tình thân giữa hai mẹ con An thực sự không muốn mẹ Lan rời khỏi cuộc đời của mình như cách mà mẹ ruột cô đã ra đi. An bất sắc bật khóc nức nở. Mẹ Lan thích như vậy thì vội vàng hỏi Con đau sao? Dạ vâng, con gái lớn rồi thì vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ đúng không nào? An cầm khóc nữa gạt đi nước mắt mà cười vui vẻ với mẹ Lan. Sau đó hai mẹ con nói chuyện với nhau cả buổi tối về mọi thứ xung quanh. Mẹ Lan cũng khuyên An nên quay trở lại với kỳ thực tập đừng để gián đoạn không lại làm ảnh hưởng tới tương lai sau này An nghe lời của mẹ Lan cho nên gật đầu vâng giả mặc dù chuyện của mẹ ruột vẫn làm cho cô chưa yên tâm cho lắm mà tự nhiên An lại muốn quay trở lại nơi cô thực tập Cô chẳng biết tại sao chỉ biết là lòng cô cứ buồn chồn chẳng suy nghĩ cứ vần vơ một bóng hình nào đó Cô quyết định ở nhà nốt hôm nay với bố Mẹ Lan và anh Hải Rồi mai quay trở lại để thực tập Mẹ Lan cũng ủng hộ cô Và động viên cô cố gắng học tập Nghĩ đến công cảnh hạnh phúc lúc này Khiến cho mọi sự âu lo Suy nghĩ trong mấy ngày nay Của anh đều tan biến Hôm đó phải tối muộn Bố mới quay trở về nhà Thấy di ảnh của mẹ bố vội vàng hỏi mẹ Lan Thì biết đường do hai anh em Đem từ chùa về Bố chẳng nói gì chỉ thở dài Đi về trong phòng Đêm ấy anh vẫn còn chưa ngủ Cứ thao thức mãi Tự nhiên có cảm thấy bồi hồi Cái buổi chiều hôm đó nghĩ lại Thì mình thật bất lịch sự Bỏ cả anh Vĩ mà chạy về nhà Không biết anh ấy có nghĩ Gì về mình không Lần này con lý đời nhất định Phải xin lỗi anh ấy mới được Anh định bụng như vậy Thì yên tâm lắm mắt để từ nhắm lại Trong cái lúc mà chưa đi vào giấc ngủ hẳn cô có nghe tiếng bước chân bình bệnh giết tầng bột đi lên. Đứng trước cửa phòng cô rồi đẩy cửa đi vào. Cô mệt quá cho nên chẳng buồn mở mắt. Cứ nghĩ chắc là do bố hay là anh hải mà thôi. Mà kỳ lạ người đó cứ đi quanh giường của cô. Hết đi từ bên trái rồi sang phải. Anh thấy hồi khó chịu định mở mắt ra xem là ai. Nhưng cô nhận ra là mình không thể mở mắt được. Cả người cứ nặng chiếu xuống. Trên tay cô không cử động được. Cả người của cô cứng đơ, sợ lắm, nhưng mà miệng không thể nhúc nhích được. bị tại của cô chỉ ngang văng văng tiếng mắng tiếng trời rùa không ngừng. Đồ chó, đồ, đồ mất dây. Trên người của cô như bị ai đó đè xuống, anh cố gắng vùng vẫy để thoát ra mà không được. Đợi một lúc sau thì người cô mới có thể nhúc nhích. Anh nhiều ớt mở mắt nhìn thì chỉ thể thấp thoáng một cái bóng đen gì quay tưng đi ra ngoài. An mệt lắm, toàn thân tê dại, hơi thở gấp gáp. Cô chưa bị như thế này bao giờ. An định chạy sang anh hải nhưng không đủ sức, trở nên cứ như vậy nằm bẹp dưới trên giường. ở dưới nhà không gian đang yên tĩnh thì cô nghe thấy tí tiếng của mẹ An hết đêm thất thanh giữa đêm. An có nhầm đứng dậy mở cửa đi xa thì thấy anh hải đã chảy xuống bên dưới. anh cũng vội vàng nhấc cái chân còn đau của mình. Bám vào Lan can mà đi xuống Xem có chuyện gì Vừa xuống đến nơi Thì tiếng mẹ Lan ngồi trên đất Miệng ú ớ chỉ tay về phía cửa nói với bố Anh ơi Là chị chị cả về Bố cổ an trên mặt đầy kinh hãi Nhưng cố gắng chấn anh mẹ Lan Thôi không sao đâu Chắc là em nhìn nhầm thôi Không Nhầm thế nào được Do rằng em thích chị đứng ở ngoài cửa Chỉ còn nghe răng cười với em nữa mà bố nghe xong thì không nói gì liền đứng dậy tiến lại bàn thờ mặt thắp hương khấn vải xong thì bố bảo hai anh em lên cất ngủ sớm còn bố thì đi bật một số đèn quanh nhà lên anh không dám lên cất ngủ mà cứ đứng chần chừ ở dưới chân cầu thang nhưng cuối cùng cũng phải lên vì mai còn đi phải lên chỗ thực tập nằm trên phòng suy nghĩ vẩn vơ anh không biết cái bóng đen kia đấy có phải mẹ mình hay không nhưng cô thì quá nửa đó chính là mẹ hiện về. chưa bao giờ cô lại sợ hãi với mẹ của mình đến như vậy. cảm giác bất an hồi hộp lại ùa về, không biết sắp tới còn chuyện gì nữa không. nhưng cả đêm đó mọi chuyện cứ bình yên. sáng hôm sau anh dậy từ sớm để chuẩn bị đi. cô vợ bước xuống nhà đã thấy mẹ ngồi bất thần ở ngoài ghế ăn hỏi. mẹ lan dậy sớm mà. những tưởng mẹ lan điều rằng trả lời câu hỏi của an nhưng không. Nhà Lan mắt liêm diêm Đầu hơi cục xuống cầm gà Mày gọi ai là mẹ an không tin vào tay của mình Mẹ Lan có bao giờ nói với an vậy đâu cứ nghĩ sau sự kiện đêm qua Làm tâm thần của mẹ Lan trở nên bất ổn an tiến lại gần nắm vai của mẹ Mẹ không được khỏe sao đáp lại lời của an là Mẹ Lan vung tay tắt cho cô một cái rồi quát Loại mất dậy nhà mày nữa An sợ hãi ngồi dậy có nhận ra Người trước mặt mình không phải mẹ Lan Cảm giác này cô thiết quyền lắm Thế ở ngoài phòng khách cô tiếng nói lớn Anh Hải và bố vội vàng lật đật, đật chạy ra Thế An đang nằm dưới đất Còn mẹ Lan thì cứ gần gù ngồi trên ghế Khoanh chân xếp bằng Bố liền hỏi mẹ Lan Em làm sao vậy sao lại đánh con Mẹ Lan cười nhếch mép nói Hôm nay không đứa nào được đi khỏi đây hết Bố nghe tiếng như vậy hoàng hồn lắp bắp Là em về, phải, tao về đây, mày nhốt tao trong chùa bao năm, bây giờ tao về đây. Người đứng trước mặt bố con An không phải đầm mẹ Lan mà đầm mẹ ruột của hai anh em, mẹ đang chồng thần xác của mẹ Lan để nói chuyện. An vừa xây mặt nước mắt ngắn dài rồi hỏi mẹ, Mẹ, tại sao mẹ lại thành dân như vậy? Mày đi hỏi thằng bố của mày ấy, ta có chết vào giờ trùng thật nhưng mà ta có làm gì nên tội đâu. Mà nó cho tao lên chùa nhốt tao ở chung với bọn mà đói bọn âm binh, ngày nào cũng bị nó đánh đầm vì giành miếng ăn, chúng mày thì ở nhà vui vẻ với nhau. Rồi mẹ đưa tay chỉ thẳng vào mặt của An, tao khổ tao sợ như thế mà mày còn ở nhà kia con đĩ này là mẹ nọ mẹ kia, tao đã cột trốn ra để về nhà báo cho mày để mày biết được giữ tao về nhưng mà mày cứ như không, này mới chịu rước tao về là thế nào? Mẹ của An nói xong Thì lầm bầm chỉ rùa không ngừng trong miệng An và anh Hải quay sang nhìn bố Để xem bố nói gì Nhưng bố chỉ im lặng Anh Hải biết đánh liều hỏi mẹ chứ còn biết chứng con sai Thế bây giờ mẹ nói cho con xem Mẹ khúc mắc chỗ nào để chứng con biết Mẹ ngừng lắt lư chỉ vào bố An nói Cũng là do thằng mất nết này Lúc tao bệnh nó trai gái lằng nhằng với con lý này Ngày nào thằng chó này cũng rủa tao chết sớm Tao biết nhưng tao không nói Cho chúng mày nghe Vì sao chúng mày phải lo nghĩ Thế mà tao chết rồi Nó lại còn đem tao lên chùa Cho nó thoải mái lãng phán với con đi này Tao chết chưa được ba năm Mà nó giúp con này về Cho chúng mày gọi mẹ đấy Bố nghe xong im lặng không nói gì Anh Hải cũng nhìn bố Rồi lại nhìn An đang khóc cô nói Bố sao bố lại làm vậy với mẹ con Bố không trả lời An Mà nhìn thẳng vào mẹ nói Chẳng phải trước khi chết cô cũng nói là cho tôi được cưới vợ Để lo cho hai đứa còn gì Cô không nhớ sao Cô chết rồi thì để cho gia đình tôi được yên đi Mẹ chỉ cười khủng khủng rồi nói Tao nhớ nhưng mà ta không thích cho mày vui vẻ với con đàn bà khác Đáng ra ta còn định vật chết con đĩ này cơ Nhưng mà thì nó lễ phép với tao cho nên tao tha Nhưng mà chúng mày thì không được yên thân đâu Mẹ nói xong thì liền ngã gục xuống ghế Cả nhà bốn người chìm vào trong im lặng khó xử. Biết là mẹ đã đi nhưng mà không biết nên làm gì bây giờ. Mãi sau anh Hải cùng với bố mới khiêng mẹ Lan vào giường. Đến bây giờ thì bố phải trả lời câu hỏi của hai anh em, nhưng hỏi thế nào bố cũng đều trả lời. Bố chỉ muốn tốt cho hai con thôi. Như lại thì bố cũng chẳng sai, nhưng lúc mẹ còn sống đang chiến đấu bệnh tật, bố lại đi cặp kẻ với mẹ Lan thì đúng là không chấp nhận được. Giờ một lúc thì mẹ lan hồi tỉnh lại câu đầu tiên mẹ hỏi hai anh em, sao mẹ lại ở đây? Mẹ nhớ lúc nãy mẹ đang bởi ngoài ghế thì tự nhiên có người dí đầu mẹ xuống, xong rồi thì chẳng nhớ gì cả, tình dậy đã thấy nằm đây. Cả nhà im lặng chỉ có anh Hải lệnh đồng nói, bà không phải là mẹ tôi, cho nên đừng xưng mẹ gọi con với tôi. An liền quát, anh Hải anh sao vậy? Mày không thấy mẹ nói sao? Con mụ này cặp kẻ với bố chồng lúc mẹ đang sống trên giường bệnh, Thế mày bênh được sao? Nhưng mà mẹ Lan chăm sóc cho nhà ta suốt khoảng thời gian qua mà. Không có mụ ấy ta vẫn sống tốt, Còn mày thích gọi mẹ thì tùy mày. Anh Hải nói xong thì bỏ đi không thèm nói gì nữa, Mẹ Lan nghe xong những lời anh Hải nói thì bàng hoàng, Quay sang nhìn chồng muốn hỏi, Bố thở dài nói, Nãy chị về, chị nhập vào em nói mọi chuyện rồi. Mẹ Lan nghe xong nhìn bố rồi lại nhìn an, đôi mắt đỏ hoe đâu là em không nên ở đây thêm một giây phút nào nữa Mẹ Lan nói xong thì có nhọc đứng dậy Có lấy toàn bộ quần áo trong tù Nhất vào cái túi mà ngày đầu tiên Cô tới đây bố vội hỏi Em định đi đâu Mẹ Lan chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ Thu dọn đồ đạc Anh vừa trải qua một cú sốc lớn Cô chẳng biết nên mình nên về phe của ai Của bố của mẹ ruột Hay là của mẹ Lan Ai cũng đều sai cũng đều có nỗi thống khổ riêng của mình, nhưng cô không thể trách móc ai cũng không thể đứng về phe của ai. Cô tròn im lặng cứ nhứng thường người ra đó, nhìn mẹ Lan lấy đi từng bộ quần áo và bỏ vào trong túi. Bố An cũng hết lời khuyên can, nhưng việc của mẹ thì mẹ cứ làm. Đến khi cái túi được đóng lại thì mẹ An nói với bố, thôi chào anh và hai con em phải đi đây cô biết mình không cản đường cho nên cũng chỉ biết ngồi trên giường bẩn thần. Cái khoảnh khắc mẹ lan bước ra khỏi cửa, mẹ quay lại đôi mắt đỏ hoang ngất lệ, nghẹn ngào nói với An. Cô đã phá hoại hạnh phúc gia đình con, con và anh Hải thân lỗi cho cô nhé, hai anh em nhớ giữ sức khỏe, cô phải đi rồi. đó của An như quay cuồng, cách đây vài tiếng cô còn đang hạnh phúc, thế mà bây giờ mọi thứ sụp đổ trước mắt. Bóng tối của những tháng ngày trước đây đột ngột quay lại lấp đầy đôi mắt. Anh bất chợt hòa khắp, cô thực sự không muốn để cho mẹ Lan đi, nhưng cô không thể làm được điều đó. Nếu cô giữ mẹ Lan lại, thì lại trở thành đứa con bất hiếu với mẹ đẻ. Chứ hiếu và chứ tình đang đèn nặng lên vai, khiến cho an cố không thở nổi. an nhìn hình bóng của mẹ Lan ra đi, khuất dòng đôi mắt nghè dần đi của mình. Vĩ kể đến đây thì ngưng lại mà thở dài một tiếng, tôi cũng không giấu nổi cảm xúc não ruột theo, bất giác tôi cảm thán. Còn bài đó có hai người mẹ, kẻ hai đều ra đi theo cách riêng của mình, người mẹ đẻ thì ra rời khỏi nhân thế vĩnh viễn, nhưng mà cô không thể níu kéo được. Còn người mẹ kế thì lại rời đi ngay trước mắt, nhưng lại hoàn toàn có thể níu kéo lại được. Điểm chung của họ là điều đẩy An vào trong bóng tối của sự cô độc đến tận hai lần. Người khởi đầu của bóng tối đó cũng trở thành người kết thúc và ngược lại. Vĩ không nói gì cả, chúng tôi đều có một khoảng lặng cho riêng mình, rồi tới lại là người phải phá vỡ sự im lặng đó. Thế rồi cô bé đó là sao? Sau đó thì An bỏ luôn ghi thực tập, năm sau cũng không thiết quay lại, nhưng mà nghe khóa Duy nói là cô ấy đã bỏ học, Chuyện gia đình của anh tôi cũng chẳng biết được gì thêm, không biết sau này thì nhà cuối sẽ sao cả. Tôi nhìn lên bầu trời mà than thở. Đúng là số phận do công trời sắp đặt thật biết chiêu đùa con người. Nếu được tôi cũng muốn gặp cô bé đó thử một lần, đúng là đáng thương mà. Vĩ chỉ cười rồi lại tiện tay bước luôn mấy thanh cồi mà ném vào đống lửa. Đôi tình nhân khi nãy cũng vừa mới hay rời đi, ở ngoài trời mưa vẫn còn giả dích cái này ở đây phải lâu rồi.